Truyện ngôn tình xuyên không, nhàng thê đương gia. Tác giả Te Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đà Mai Truyện này được phát trên trang audio truyện đà mai.com Chương 105 nhược thủy mang mặt nạ Con lam dựa vào lông ỷ với mặt âm hiểm Khói miệng ẩn chứa ý cười Dựng vân phi sao lại trở lại Nghe nói chính gia tư thông với điệp bán nước Cô Tì cảm thấy tò mò, liền trở lại xem một chút. Thất nhàng rất là phối hợp. Dự phương Phi có nhận ra cô gái trước mắt này không? Một ngón tay chỉ về phía người bị trỗi. Thất nhàng đã mát, cẩn thận đánh giá. hàng cũng rất muốn biết, toàn làm rốt cuộc, phát đựng nhân tài nào mà tràn đầy lầm tin, hỏi tội chiến gia như vậy đây. Chỉ thấy cô gái trước mặt thì là một thân dẫn vật nhưng vẫn chê giấu không được mộng thần khí chất của nàng. Da trắng đỏ nè, mì thanh như liễu, thống mũi xinh đẹp. Đôi môi căng mập quả thật là một mịn nhân. Có điều nàng không biết người này. Cô gái ngẩn đầu, đôi mắt vừa vạn chạm vào ánh mắt của thất nhàng. Vòi vàng liền cúi đầu xuống. Chỉ trong nháy mắt, thất nhàng cảm thấy như nuốt phải một quả hạnh đào. Nuốt cũng nốt không rồi. Ổi cũng hỏi không ra. Nếu như ở trường hợp bình thường mà không phải bên trong hoàng gia hỏi súng bà tử phía ta nhất định sẽ đập bàn rũ lên điên cuồng mấy tiếng. Cặp mắt kia ánh mắt không khéo giống như hồ ly kia trừ chiến nhược thị còn có thể là ai. Người nọ lại là nữ giả nam tráng. Thất nhà thật muốn vào án tháng thượng. Người này thuận dịch dùng, thật đúng là lợi hại vô cùng nhà Thậm chí ngay cả bọn nàng cũng không nhận ra, mà hay cả số tuổi cũng có hoàn toàn làm thành như thật. Khó tránh vẫn cảm thấy ngũ hoang người này thật sự là khó mà cho người ta nhớ được. trước kia vẫn chỉ nghĩ hắn lên lên bình thường, nhưng không nghĩ tới đó là một cái mặt nạn giả. Khóa miệng thất nhàng co rốt, chủ tớ hai người này cận đúng là cổ quái, đều yêu thích đeo mặt nạn da người nhực vương phi chắc lẽ không biết vị quản gia của chiến gia này sao, bừng làm hỏi ngược lại. Đồng mạng chiến nhược thị căng thẳng. Tất nhàn bởi cái gì, nghe như chuyện hắn đã khẳng định, còn giả mồ sa mưa hỏi nàng làm gì? Một câu này khiến cho mọi người kinh ngạc. Vị quản gia của chiến gia kia năng luật sức chúng, ông Minh chống đỡ các việc lớn nhỏ của chiến gia. Lâm Sa Hào cái, liền biến thành nữ nhân. Ngày thường, thầm lấy mặt thật gặp người, hắn là không muốn bị một số người nhận ra. Mới bắt đầu, mọi người đều bán tính bán nghi nữ nhân này có phải gian tế hay không, thì lúc này lại càng thêm tình chất một tầng. Cho dù nữ nhân này là quản gia của chiến gia, thì bè hả làm sao có thể nhận định tội tư thông với địch bán nước kia, chất bẩn. Có thư lập chứng, còn có nàng những tội nữa. Người mở nhìn sao, bằng chứng như nổi, nhìn chứng cứ vô cùng xác thật, nhưng cũng có thể giả tạo đây. Hà, đã nói bọn họ cẩn thận rồi. Sao công bị vần làm, bắt được cái đồ nhỏ chứ? Diệp Vân Phi, người thế nhân cùng nam vũ làm ra loại chuyện này, quả nhiên là người bất trung bất hiền. Độc Cô hộ tướng đứng dậy quát lên. Thích nhàn liếc mắt nhìn hắn một cái. Lão thất này Rất đúng, tự cho bản thân mình là cây hành sao. Không có chuyện gì cũng tỏ mùi là sao. hộ tướng đại nhân cũng không thể nói như vậy. Chương này còn chưa biết rõ ràng. Sao có thể một mực chắc chắn giữ phương phi phạm lội lớn như vậy? Tả lệnh tướng nhớ mà nổi. Còn cần biết rõ ràng thế nào nữa. kia đều là bằng chứng rành rành. Sự thận bài ở trước mắt rồi. hộ tướng giọng giọng nói. Lòng đầy công phận rất mạnh mẽ. hộ tướng đại nhân không tận mắt nhìn thấy, cho dù tận mắt nhìn thấy cũng chưa hẳn là sự thật. Huấn chì chứ này liên quan đến trọng thần của triều đình. Hữu tướng đại nhân định tội dự vương phi như vậy. Có phải quá mức và lo đại khái hay không? Trấn quấn đại tướng quân luôn giữ vững trầm mặt cũng mở miệng. Các ngươi hộ tướng liền muốn đánh trả trận này nghĩa như thành trận cải cỏ của hai phải đủ rồi, Vân Lam quát một tiếng bình tĩnh nhưng chầm chầm thất nhàng, Dược Vương Phi người có là gì để nói Nô Tì trước đây thật sự không biết chiến quản gia hành động bấn chính mọi người nói đều là thật đang biết được so phải Vân Lam hẳn còn ít hơn nữa Dược Vương Phi nói cho rằng một câu không biết liền có thể cởi bỏ được tội này sao? Văn làm yên người về phía trước. Không biết dự vương phủ có phải cũng tham gia vào đó hay không? Thế nhà nhớ mày chuẩn bị một kính đá hai nơi sao? Một tội tư thông với địa bán nước, liền muốn một lưới bắt hết chiến gia cùng dự vương phủ sao? Nghĩ cũng thận quá tiện rồi đi. Thế nhưng điều biết, phu quân của ta, dự vương Lĩnh bình đánh bại Nam Vũ, cũng cố gắng hát xứng chiến thắng cải hoàng bà về. Bệ hạ đột nhiên nói vậy, có chút buồn cười, nhèo lại đòi mát Chính là dựng vườn già thắng Nam Vũ thuận lợi như thế mới khiến cho đảm hoại nghi không thôi. Thất nhàng các đứa, chẳng lẽ bệ hạ cho là phu quân ta phải thua trận chiến này, khiến cho dân trúng hoàng triều, làm vào lầm thang mới gọi là yêu nước. Hoàng làm mắt như chim ừng. Dán chẳng vào thất nhà nhàng. Phương ta vì dân chúng hoàng triều ra chiến trường, thua đất mất, chém gian cả Nhưng bị bệ hạ ngại nói như thế, thận sự là làm cho người ta đau lòng thất vọng. Nói đủ chưa? Vân Lam rộng rộng. Cái oan khuất như thế làm sao nói đủ? Lần nữa, lại chọc giận Vân Lam, kêu gọi chúng thân đồng minh. Kéo xuống, Vân Lam án hận phất tài, nhốn cả hai vào thiên lào. Rất kia, sao lại không phát hiện ra những phương phi này nhâm mồm nhâm miệng như vậy? Bê hạ, xin nghĩ lại. Bê hạ, xin nghĩ lại. Có mấy đại thần lụng tục đứng dậy, cầu tình cho thất nhà Vân làm quén qua mọi người, ai dám nói gì nữa, đều dãy hết vào thiên lao. Vấn vấn tay áo, dẫn theo cung nhân, rời khỏi yến hội. Đu lại, cán đại thần ở lại yến hội, đột nhiên xuất hiện sự cố kinh người này cơ ưu dễ nhìn về phía thân ảnh thất nhan bị chạy xuống hai tay nắm thanh quyền bệ hạ tâm huệ đầy cánh cửa ngựa thư phòng ra bài vả vợt vào phần làm dựng bốt đừng mắt nhìn nàng sao vậy bệ hạ sao có thể đem dựng phương phi đưa vào thiên lao những vườn già đánh thắng trận đến ngày nở đem quân trở về đến lúc đó dân đường tin tức này Hắn sẽ cảm tưởng như thế nào Cam hệ nổi Ngàn biết thất nhàng quay lại yến hội Tấn sẽ xảy ra chuyện Tiền bảo công nhân trong trận yến hội Nếu gặp chuyện không mai Thì kịp thời bảo cho nàng Quả nhiên thất nhàng cư nhiên Bị đánh vào thiên lao chết tiệt kia Hắn có thể có cảm tưởng gì vườn muốn thần chết Hắn còn có thể như thế nào Cơ lại một tiếng Bê hạ Sao có thể nói như vậy? Dù sao dựng vương vừa mới lập công lớn, làm dân chúng đều hướng về đó. Nếu lúc này lại bị một tội như vậy, cho là dân chúng sẽ. Vân làm ánh mắt âm hàng các đức tâm huệ. Sẽ làm sao? Hoàng hậu, nàng rốt cuộc là hoàng hậu của trẩm hay là hoàng hậu của dựng vương? Bê hả? Tâm huệ lúc này mới giật mình ngỡ ra, mình nói sai rồi. Nhưng bây giờ cũng quản không được nhiều như vậy. Mình nhất định phải cố thức nhà ra đã. Bệ hạ, kiếm cứ phạm tội chưa đủ. Sao có thể cư cư, có chấp. Liền phán quyến giữ phương phi tội danh như vậy. Phương Lam nhìn thẳng Tam Huệ. Tam Huệ cũng không chút nào nẻ Trẩm. Hoàng hậu, Trẩm nghe nàng nói rất nhiều. Nhưng tại sao không có một câu đứng về phía Trẩm? Phạm lùng ở miệng. Chẳng lẽ... Nhất cả nàng cũng muốn phản bội trẩm. Tâm hệ cứng đờ, quả nhiên là bị thất nhà nói trúng. Thì ra, trong mắt của hắn cũng bắt đầu hoài nghi nàng rồi sao. Bệ hạ, mặc dù những câu này của nô Tỳ đều vì muốn làm chủ của lấy diệt vương phì, nhưng nói cho cùng cũng thật sự là suy nghĩ cho bệ hạ. Tâm hệ nhìn xuống chua xót trong lòng. Bệ hạ. Sự kiện đáo lông tử đã sống xung sụt lưu truyền trong dân gian. Bè hạ lúc này cần làm là an ổi lòng chân, khai phục nguyên khí mà không phải khắp nơi gây thù hẳn. khủng kiếp, Văn Lam tức giận đứng dậy. người là hoàng hậu thì liền làm cho tốt bổ phận của hoàng hậu đã được. Lúc nào tới khi ngươi tới bình phán trậm đúng hay sai. Vừa nổi, Văn Lam liền rùng rùng rời khỏi ngữ thư phòng. Tâm Huệ vội vàng kéo áo bào của hắn, đào khổ cầu xinh. Bày hạ, ngài nghe nô tỳ khuyên một lần. Phân làm trong lòng phiền não, vùng ta lên. Bóp một tiếng, tan dội bên trong ngữ thư phòng, phát ở yên lặng trong đêm. Dù sao, cũng là lưỡng tai của nam nhân, hứa nữa không có chút nào bảo trước. Tâm Huệ không hề phòng bị gì, lại bị đánh ngã. mộng góng bàn đọc sách hung hăng, động vào bụng của nàng. Trái tim đào đớn như xé rách ra, Tam Huệ vội vàng che bụng, ngoài mắt lại tràn đầy hoảng sợ. Bê hạ, gọi thấy y. Vân Lam trong lúc tức giận, làm sao còn chú ý thần sáng của Tam Huệ. Đó là tâm Huệ lại muốn nói gì đó, làm mình thêm tức giận, liền bước nhanh đi ra ngoài. Tam Huệ chỉ đành phải trơ bát nhìn bóng lưng của Vân Lam. Đào đớn khiến nàng ngã nhào trên mặt đất, co rúng thành một đoàn. Chị cảm thấy trong bụng có một cỗ khí nóng đang từ từ chảy ra. Con, con của nàng, sao có thể lại một lần nữa đợi với nàng như thế? Nước mắt mông lùng, tâm bị thương, lạnh cả vội. Trong thiên lao hoàng gia, thất nhàng đậm mông ngồi xuống. Mình cùng cái thiên lao này thật đúng là có duyên. Đây đã là lần thứ hai đi vào đây rồi. Diệp Nhược Thỉ bị giam trong phòng kế bên. Thất nhà ngồi xếp bàn đối diện với nàng, với mặt thú vị nhìn nàng. Người thật đúng là nữ nhân sao? Bộ dạng đẹp như vậy vẫn giả làm nam nhân, thật đúng là lãng phí. Diệp Thủy có nỗi khổ tâm, vừa gặp Vương Phi, mồng Vương Phi tha loại chiếm một tỷ ái náy cuối đầu, nếu không phải do mình sơ so suất, làm sao có thể dẫn liệu đến Vương Phi? Chú tự của người có biết không? chỉ một mình chủ tử biết được thất nhàng liền không hỏi nữa nếu mà người nam nhân nhà nàng giảm dục tới nhất định sẽ không có vấn đề gì Phương Phi không hỏi ta về chuyện nam Vũ sao đây cũng là điều khiến cho chiến nhược thủy tò mò nếu là người bình thường xảy ra chuyện lớn như vậy nhất định là sẽ hoài nghi một phèn chứ nhược thủy nếu nói dùng người thì không nên nghi ngờ người Người ta đang hoài nghi năng lực của chủ tử người Thế là đang hoài nghi Đồng trung thành của chính mình Thất nhàng quét mắt nàng một cái Người này là đang rung vào sừng trâu sao Diễn nhục thị sửng sốt Trong nhé mắt liền thoải mái cười Nàng làm sao vậy Nữ nhân trước mắt này Thảo có thể coi là người bình thường chứ Ta quả thật đến từ Nam Vũ Nếu thất nhàng không hỏi Nàng cũng liền tự nói Những thứ kia, công viện về Nam Vũ quá, thật ra cũng là thật. Nhưng mà chỉ có chút ít thư nhà mà thôi. Rồi sau đó cam mày lại. Thật là ta sơ sót, những thứ thư nhà kia nên sống thiêu hủy. Làm sao có thể để cho người nợ bắt được nhược điểm chứ? cực kỳ hối hận. Quên đi, thức nhà khoáng khoát tài Nói dù không có chuyện của người, hẳn cũng sẽ tìm những nguyên do khác vù hạm chiến già Cho dù tìm không được, Quang Lam cũng sẽ lập cái mới. Nhị tuyệt đầu. Thất nhàng đột nhiên nhớ tới sao chỉ bắt một mình nàng. Lấy cá tính của nhị tuyệt sẽ không bỏ lại nàng một mình chạy bởi trúng. Muốn gì, Quang Lam cũng sẽ không bởi vì cơ gia mà nương tài với nhị tuyệt. Vì thế, càng khả nghi. Ngài đỏ rất hỗn loạn, nhị tiện bị đại ca của hắn đánh bất tỉnh mang đi. Yến Nhật thì nói Bộ dạng phục tùng, hoàn hảo Người nọ không có bị bắt tới Nếu như người nọ thấy mình Bị đánh thành như vậy Nhất định sẽ phát điên Đến lúc đó, bất quả Cũng chỉ là hy sinh vô ích Thêm một người mà thôi Lại là bị cơ yêu dễ mang đi thích nhà như mày Cũng tốt Có thể đi một người Cũng coi như cứu được một người Ở bên ngoài so với ở đây có nhiều quyền chủ động hơn. Chỉ là nàng không biết rằng lúc này bên ngoài rằng có mấy nam nhân quát lên như sắm được muốn chui vào nơi này đây. Trường 106 Trước lúc biến thiên Di hoa điện cung thiên tử Bẩm bẻ hạ an vương cầu kiến Giọt nổi của thái giám vang lên Trên lòng án vừa thơm ngát, từ từ tỏa tốn Vân Lam đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy thì mở ra mắt ưng, hiếp hiếp một chút, tiền nhắm lại, vết tay. trảm hôm nay không gặp ai hết, bảo hắn trở về đi. Về hạ, khi thần có chuyện quan trọng cần tấu, chăm theo một tiếng ho khan yếu ớt, cách liên Vân Văn đẩy ra tải giảm xong vào. Vân Lam mở mắt ra, Vân bằng người càng ngày càng làm càng, không có trẩm cho chuyện người có thể nào tùy ý đi vào giọng đó là như băng bệ hạ phân băng nâng mắt lên là vì thần thất lễ tin bệ hạ thứ tội chỉ là vi thần thần có việc góp tao việc góp phân làm đem thân thể ngồi thẳng người đã tới thì nói nghe một chút rồi phấn phất tay cho thể dám lùi xuống từ tình liên quan đến nhật thương phì phân băng cuối người Vì thần khẩn cầu bè hạ thả giữ vương phi. Vân Lam đại nổi lên tức giận. Mới vừa rồi là tâm huệ bây giờ là vân băng. Tại sao tất cả mọi người đều phản đối quyết định của mình? Hoan đường. Vân Lam đập lên Long án. Cẩm vì sao phải thả kẻ bán nước kia? Vì thần cũng là suy nghĩ cho bè hạ. Vân băng che miệng lại ho lên chứ mà nhẹ trao lại. Bè hạ Lúc này cùng Dựng Vương đổi thành kẻ địch, đó làng là cử chỉ công sáng số. Thực lực của Dựng Vương đã đô đỏ trong cuộc chiến lần này mà không thể nghi ngờ. Bà hạ muốn ổn thỏ trang sơn thì phải từ từ thẩm thấu tới lực của Dựng Vương. Quá là đạo lý tốt nhất, mạnh mẽ đọc đấy như vậy. Chỉ khiến cho mọi người bất mãn lòng của dân chúng xa cáp Vân Văn cũng thật sự là vì suy nghĩ cho Vân làm. Đố cuộc. Cũng là ruột tịch mặc dù Vân Lam dùng độc đối với hắn khiến cho hán tình hồ dạng bệnh tật như hiện giờ tìm của hắn mặc dù là giả nhưng hắn vẫn đau lòng cho Vân Lam Vân Lam từ nhỏ mạnh mẽ vô cùng ma ruộng của bọn họ trong thông c cũng chỉ là một phi tự thất tụngằng Nam không gặp được phụ thân của bọn họ hắn cùng Vân Lam Tất nhiên là thường bị người khác khi dạyỉ nhục đại cái là từ đó trở đi Mới tạo nên mụn Văn Lam quyết tâm không thua người khác. Văn Lam rất thông minh, mấy lần thiết kế khiến cho Phụ Hoàng chú ý tới hắn, dần dần đạt được quan tâm của Phụ Hoàng. Cuối cùng, ngay cả vị trí tử đều truyền cho Văn Lam. Văn Lam biết rõ ngồi ở trên cái ghế này không dễ dàng, tự nhiên so sánh với người bên cạnh càng quan trọng hơn. Ngày phòng, đêm phòng, ngay cả để để ruột mình cũng đều phòng lại càng khiến cho mình càng thêm khổ sợ. Cổ sống như thế, nhân sinh trừ ngôi vị hoàng đế ở ngoài là hai bàn tay trắng, còn có cái gì thú vị có thể nói. Khốn kiếp, trọng lúc nào, đến khi người tới phê bình rồi. Văn Lam quát một tiếng, vân ba ngẩn đầu, trong mắt tràn đầy mong ngóng, cùng không đành lòng, nhỏ nhỏ, ca, nơi này hết thảy cũng không phải là thuộc về chúng ta. Chúng ta đã trộm được nhiều năm như vậy Nên thấy đủ Đáng biết chứ Chính bởi vì bí mật ẵn tàng nhiều năm như vậy Bị và trần Phân Lam mới có thể vội vàng nóng này Muốn ngăn chặn hết thầy tái lận không ổn định như vậy Nếu không Để tính cách của Vân Lam Tất nhiên sẽ đợi Tấn sẽ đợi đến lốt Có lợi hơn đối với mình mới hạ thủ Ánh mắt kia Nhìn giống như một con chó nhỏ cẩn cầu lại khiến cho nội tâm Vân Lam khó chịu hắn bỗng nhiên đứng lên rẫm cần gì ngươi tới thương hại chứ ca vẫn cầu khẩn cút hét to lên lúc này Vân Lam sống bị khủng hoảng cùng tức giận làm cho đầu óc hôn mê sao có thể nghe được người bên cạnh quy nhũ Vân Vàng thật sâu nhìn Vân Lam sắc mặn bi thương giật vô ngông biểu bài hạ phi thần chỉ có một câu cuối cùng Đóng lòng quá độ chắc chắn sẽ nhanh dẫn tới mầm tay và. Mong bệ hạ suy nghĩ sâu xa, vì thần cao lùi. Lùi tới cạnh cửa, nhìn Vân Lam một cái. Chỉ mong rằng trước khi chân chính gặp chuyện công mai, Vân Lam có thể cẩn thận suy nghĩ lại. Màn đêm từ trước cho tới bây giờ đều là cái nồi cho những việc dơ giái hẹn. Trong thiên lao ô tối, thức nhàng đang dựa vào ánh tường nghỉ ngơi. nhật thị lúc này, bị hành hạ thành cái bộ gián này tất nhiên sẽ không có khí lực chạy ra đại lao với tủ vệ nặng nề này mình lại không, không hiểu kinh công thời đại này nếu mình một người còn dễ nói nếu phải mang theo nhược thủy vậy thì thật là bất vả đang suy nghĩ thì thấy hai quan sai xa, xai rụ đoạn chọn đi đến trong tay con cầm mũn bình rụt con bọn họ nhìn thất nhà một cái Ánh mắt liền nghiêng sang, nhìn đến trên người nhục thủy, một thân thảm hại. Cứ nhìn, con bé kia, thật đúng là đẹp đấy. Đúng vậy nha, to với tiểu đào hồng, xinh đẹp hơn nhiều. Ô ô, nàng nhìn kìa, ánh mắt kìa. Nhìn thấy, trong lòng ta cũng thật là ngỡ ngãi Hát <cười> hát, hát hát, nếu không huynh đệ chúng ta. Nếu điều dâm ta càng rỡ, điền vào ta rõ ràng. vừa nói, Hai người liền móc ra chiều khóa, mở ra cửa nhà lao của nhuộc thị, điên vào đi vào. Mỹ nhân, theo theo, theo theo căng ca ca đi. Mán nhuộc thịt lạnh lùng, nhìn hai tên bị ổi phía trước. Thất nhàng mắt lạnh, may mắn có mình tiến vào, nên hai tên cầm thủ này lại muốn trái nhà hôi cổ đây. Lấy tình huống nhuộc thịt hiện tại, sao có thể so được với hai tên đại nằm nhân đó. Lập tức cười dài Quang gia tới đây một chút, cũng có mấy phần vẹo quyến rượu Trong đó, một tên thấy sắc nảy lòng tham. Mới bất kể là dự phương phì hay không phải, có phải hoàng thân quân thích hay không, tập tức đi tới. Cánh sông sát, cười đánh cứng kì phóng đạn. Bên này cũng có một cô nàng. ca chúng ta mỗi người một người cũng tốt lắm. Bên kia, quay đầu lại vác lên. Tốt. Chiến nhược thị cao mà. Thất nhàng nhẹ nhàng đứng dậy, tài động đi tới. Đúng là tốt đây. Hai tay đưa hoa xong xác. Nhất mồi, em tay đưa đến cổ của tên Xuất Sinh. Cười đến sáng lại nhiều hoa. Ánh mắt mê hoặc người trước mắt. Người. Một từ mới ra miệng, lại nghe răng rác một tiếng. Người này đã không phát ra bất kỳ tiếng vang nào nữa. Ánh mắt giống như cá chết lòi ra ngoài. thích nhàng chán ghét. Ném xuất sinh bị bẻ cậy cổ này thì đồng thời đưa tay ra lấy bao rụt trên tay hẳn. Chỉ nghe rầm một tiếng vang lên, làm bụi bậm trong lao vang lên. Một người khác đang nghiêng thân về phía nhược quỷ, phí, thực thị vô lực kháng cự. hơi nọ đang hết sức đắc ý. Lúc này, nghe được tiếng động không đúng, thì ngạc nhiên quay đầu. Nhưng hoảng sợ phát hiện huynh đệ nhà mình ngạ xuống thành phế vật không động đầy. Người kia là đầu. Mắng trận to, đập tướng, khiến hắn thanh tịnh không ít. tại nghe, trên mặt đất trong nhà lao, truyền đến tiếng nước chả đốc ách. Nâng mắt lên, chỉ thấy nữ nhân trong lao bên kia, được gọi là dự vương phì, đang rón rũ trong bầu ra. Từng giọt rũ tí thích, rón vào tai nàng. Ngươi làm cái gì? Hắn đột nhiên có một loại cảm giác kinh hạt. Dưới chừng, từ từ di động tới cửa phòng giam. À, nhà nhàng nâng mát, trong mắt đều là lạnh lùng, thanh tẩy vi khuẩn. Viết mát, nhìn bầu độ thông tai người nọ, vô hại cười. Ta còn đang suy nghĩ, có nên lưu một chút để sử dụng hay không đây? Thì ra, là trên người quan gia vẫn còn một bình nhà. Thêm ra một bình này cũng không cần thừa lại. Cho nên, làm như rửa tay trở càng thêm khoan phải. Ý của thích nhàng rất rõ ràng. Hoàng sai kỳ sợ hãi đang nhìn huynh đại nhà mình thành một đống phép vật bất động trên cỏ cổ. Liên sơ sơ cổ của mình, nổ một ngục nước bọt Ánh mắt của nữ nhân này mới vừa rồi. hơn nữa, thu đoàn giết người của nữ nhân này hoàn toàn không nghi ngờ. Việc cách dùng không gian lớn như vậy, nàng cũng có thể giết được mình. Không được, phải gọi người đi vào. Á mồm muốn kêu la, đáng tiếc một câu đều chưa kịp bắt ra tiếng bái thẳng vào cổ họng người này. Bộ hơi không lên được đến trên. Cái này ngặn trên mặt đất, đôi mắt trắng trần lớn, mô ngô, ngô co rút mấy cái không tiếp tục đồng đại trước nữa. Tất nhàng dựng một góc xìm y hắn xuống, đào chừa rũ chạy tốn bàn tay. Vương Phi, như thị y kinh ngạc, trang biến Vương Phi lợi hại, nhưng cũng là lần đầu tiên thấy được. Nhìn thẳng Tất nhàng không chốc mắt, Quả nhiên cực xứng cùng phương gia Thất nhà nâng mát Nhìn nhược thủy Cái mặt buồn cười Cũng đừng nhìn như vậy người không phải là nam nhân Không thể yêu ta Nhược thủy nhất nhớt miệng im lặng Vương vị này Yêu, đẹp Ngươi ở trong lao cũng thích ý nha Còn triêu gạo người khác Buồn chúng ta còn lo lắng lâu như vậy Tiếng cười thanh khách truyền vào Ánh mắt thích nhà sáng lên Tới thật đúng lúc, quay đầu lại nhìn thấy hải đường một thân màu đen y phụng giả hành, cả trang hài hòa vui vẻ. Ồ điệp nhi nhớ người muốn chết. Nhịn tình quá trộn, một câu vừa thóc ra khiến cho hải đường nổi da gà rớt xuống vài lớp. Đừng, người không phải là năm nhân, đừng nhớ tới ta. Đem lời nói đã lại cho nàng. Thất nhàng mà dẫn thẳng cười một tiếng. Ta biết. Hồ Điệp Nhi, người chỉ cho pháp lâm đại công tử nhớ thôi. Tiếp tục đi chọc. An toàn không thấy cái quy nghiệm của thiên la hoàng cha này. cái đường dẫm mạnh chân quát một tiếng. Ta thận không nên tới cứu người. Đừng. Thế nhà hàng khôi phục nghiêm nghị. Nói thật, các người tới đúng lúc. Liếc nhìn nhật thủy. Trước tiên, đem nàng mang đi ra ngoài trị liệu. Ái, vậy con ngươi? Hải đường kinh ngạc. Nghe khẩu khí này của thất nhàng, bè bản thân không có ý định đi ra ngoài sao. Ha khách nhà nhàng đặt bông ngồi xuống. Ta tất nhiên là muốn ở lại. Hai phẩm nhân đồng thời biến mất, bè hà chẳng phải là bị dẫn bông thế não sao? Cười đến vui vẻ. Hai đường trẫn từng mát đứa nhân này nói nghe thật hay. Chẳng lẽ ở lại càng không phải là làm cho người nợ tức nhận sao? Tâm ra lúc này, hai này nhất định phải biến đổi rồi. Dựng vương gia đại thắng trở về không khỏi kính tán lên từng tận sóng tiều. Dân chúng rất vui ngành đỏ. mọi người đều dũa người ra trước ngóng nhìn muốn thấy dung mạo của từng tướng quân này. Đang nửa nhìn trong quân đội chỉ thấy có thanh ảnh một người cười đánh sang hàm đều khắp không được. Quang tài hướng tới dân chúng làm hông giỏ. Ra sáng từ đầu tới đuôi Cũng không thấy mặn chủ tướng đâu Ninh vương dựng vương gia đâu Phương Nghị dụng ngựa đi tới Bên cạnh cố thanh ảnh Nghi ngờ hỏi Thắng à Cố thanh ảnh không ngừng ném hồng giỏ Trói hôm qua Không biết nổi điện cái gì Đột nhiên lên ngựa bỏ trả rồi Chỉ nói muốn về kinh thành sớm Tại khái quá nhớ đại tẩu đi Vẫn không quên riêu gạo Bên nọ Lòng là đang nóng như lửa đốt đáy, ông cần phải để ý đến hắn. Tiếp tục cùng dân chúng làm hành động thân mật. Quân Nghị bỏ dạng phục trùng, đột nhiên cũng nhớ tới thất nhàn, không biết đang ở tiếng gia có tốt hay không. Mặt trời lên cao, trong những vương phụ cũng không có không khí thường hòa như ngày thường. Mọi người đều mặt nhăn màn nhiếu, thậm chí còn cảm thấy bất an hoảng sợ. Chủ tử có ăn lắm mới trở về, đợi tụ tử đêm hôm qua trong một cuộc cung yến lại bị bắt bỏ tù. Khi đến đây, liền lo lắng hơn. Kể từ khi bánh hoa thiền yến tới nay, bọn họ cũng cảm giác được không khí kinh thành này dị thường khẩn trương. Chuyện kia là phát sinh ở dựng vương phủ. Thiên tử muốn bắt người gây ra họa, đò hãi giận. Thiết định là muốn bắt dựng vương phủ bọn họ tới khai đào trước. Ngày đến thật đúng là rất nguy mà. Nghĩ nhi ở trong sân đi tới đường lùi, tán bộ, rất có xu thế, đem sân giảm đạp. Trên mặt, tất cả đều là lo lắng, trong mắt lễ hoàng lập lánh như mũ làng xuống. Cậu nhi ngồi dưới đất không nhúc nhết, tự như cũng đang lo lắng cho cảnh ngộ của chủ nhân. Thế cả hoa quế cao trước mắt ngài thường thích nhất cũng không nổi bất cứ hứng thú gì. Hình lên nghe ngoài phủ mụn tiếng ngựa hí vang dội, phát vỡ sự yên lặng của dựng vương phụ lúc này. Kỷ Nhi ngận đầu, là ai phải vàng đi lên đoán. Cậu Nhi, ngoan mẹ cái đuôi, đứng dậy đuổi theo.